À, xin kính chào các cô các chú, kênh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube truyện ma quảng ngãi tốn và fanpage truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cây lá xanh. À, kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì tốn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê ngắn của tác giả giang messi cũng là một tác giả quen thuộc trên kênh của chúng ta rồi à, mang tên là làng lệ thủy. Bên sông Một chuyện này mình sẽ đọc trong khoảng một tập Nó sẽ hơi dài một tí Nhưng thôi rồi mình đọc trong khoảng một tập Để cho anh chị em nghe cho nó đã Nếu chưa hai tập thì nghe nó, nó, nó non quá Ok, chúng ta à, Một chút nữa khi mà ra Messi comment Thì anh nhờ các admin Kim bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Chuyện ma làng quê ngắn Làng lệ thủy Bên sông Tác giả Giang Messi làng lệ thủy vào một chiều cuối thu bầu trời quang đắng những cơn gió hươu hươu thổi trên bầu trời loáng thoáng đã có mây đen kéo về gió mang theo hơi nước se se lạnh ập đến báo hiệu có lẽ tối nay trời sẽ đổ cơn mưa lớn phía cuối làng ở chỗ khúc sông quân đá trong cái lều vịt anh kiên ngửa mặt nhìn trời đầy vẻ lo âu Sở dĩ như vậy là vì đến giờ anh phải đi ăn cỗ ở bên cánh nhà chú Nghĩa là ông chú ruột. Hôm nay bên ấy có cái đám rỗ mà anh thì chẳng thể vắng mặt. Anh đang nhờ chị Hà vợ anh ra trông thay thế mà mãi vẫn chờ thế đâu. Thêm nữa trời lại chuẩn bị chuyển mưa. Đàn vịt thì vẫn còn đang cái tuổi ốm để trong nó dính nước mưa thì không khéo là đi cả đàn. Vợ chồng kiên Hà lấy nhau mấy năm nhưng chưa con cái gì sất đận ấy kinh tế còn khó khăn, ngoài việc cấy hái đồng áng ra, anh kiếm thêm thu nhập bằng nghề chăn vịt, soi ếch, kích cá đêm. Chính vì vậy Việt anh đi đêm đi hôm, thậm chí ngủ ở ngoài đồng để trông vịt. Nó cũng là cái chuyện như cơm bữa. Lúc đầu anh cũng chỉ chăn thả lứa vài chục con, nhưng sau khi có thêm kinh nghiệm, nhận thấy lợi nhuận thu được từ chăn vịt cũng tốt, anh cứ tăng dần số lượng. Đến lúc này thì đàn vịt nhà anh cũng ngót 500 con một lứa. Gì chứ nếu như nói về khoản chăn vịt, anh tự tin vỗ ngực ở cái làng lệ thủy này. Thậm chí cả cái xã này cũng không ai qua mặt anh được. Theo số lượng đàn vịt cứ càng ngày càng tăng lên, anh cũng không thể thả được mấy cái ao ở gần nhà. Phần vì ao tù ao nhỏ lại ô nhiễm sau một thời gian dài chăn thả. Sau thời gian đắn đo suy nghĩ, anh quyết định đem đàn vịt ra chỗ khúc sông quân đá để thả. Lúc đầu, bà Toán, bà cụ thân sinh danh và vợ ngăn cản dữ lắm. Nhưng anh vẫn một mực kiên quyết, cuối cùng họ đành phải chịu. Khúc sông quân đá giáp danh giữa hai làng cũng là hai xã. Nằm xa tít sau cánh đồng rộng mênh mông, hai bên bờ trồng những hàng bạch đàn cao vút. Chính vì nó nằm ở vị trí xa xôi heo hút Cho nên cũng ít khi có người lai vãng Lại thêm trước giờ người dân ở trong làng Người ta đồn nhau rằng là ở đấy có vong linh ma quỷ Hay xảy ra những sự lạ lùng Thành ra mọi người chẳng dám bén màn Thế nhưng anh Kiên thì khác Anh vốn không sợ trời, không sợ đất Cho nên mấy cái chuyện ma cọp Anh cũng chẳng để tâm Nhất là với người chuyên kiếm ăn về đêm như anh Thì cái sự ấy nó lại càng có vẻ nực cười Vớ vẩn. Chờ mãi đến sẩm tối Thì mới thấy chị Hà đạp Con xe phượng hoàng cọc cạch Đầu đội cái non mê Xuất hiện ở đằng xa Khi chị vừa đến nơi Anh Kiên đã cằn nhằn Đại báo hôm nay trời mưa đấy Lát nữa mưa nhỏ thì thôi Nếu mà mưa rào thì phải lùa vịt vào chuồng nhé Nó mà cảm ra rồi nó đi cả đàn đấy Vâng Em biết rồi Anh về tắm rửa ủ đi Rồi đi qua chứ không chú lại trách cho Anh Kiên không nói nhiều Leo lên con ba bét nhẹ Dựng chân chống, Cong đít đạp máy Anh Ách nổ phóng thẳng về nhà Ước chừng độ tiếng đồng hồ Trên trời mây đen ồn ồn kéo đến Sấm chớp cũng lập loè. Biết là trời chuẩn bị đổ mưa to Lúc này chị Hà không dám chậm trễ Cầm cây cờ vịt Tiến ra ngoài sông Để lùa vịt lên chuồng Chẳng hiểu tại sao hôm nay Bầy vịt do sợ tiếng sấm sét hay là thế nào, chúng nó cứ nhào nhào chạy ráo hết cả lên. Sau một hồi hì hục đến vã cả mồ hôi mà chị không tài nào lùa chúng nó lên chuồng được. Giá nhiều lúc này có chồng ở đây thì còn đỡ, mỗi người chặn một đầu việc sẽ dễ hơn nhiều. Cứ thế đứng ở trên bờ, chị cứ cầm những hòn đất hòn đá nhỏ ném xuống, miệng hô xịt xịt, vung cái cỏ vịt túi bụi. Những hạt mưa đầu tiên đã lộp một rơi Làm cho chị Hà lại càng thêm suốt ruột Kinh tế gia đình dồn cả vào đàn vịt Nếu như hôm nay chúng nó bệnh, nó ốm Nó lăn ra cả luật Thì chắc có khi chị cũng ốm theo chúng nó Hết cách Chị đành vào lội xuống sông để lùa Không giống như anh Kiên Chị Hà dù sao cũng là đàn bà Cho nên là cũng yếu bóng vía Đận trước khi anh quyết định thả vịt ở ngoài sông Chị sợ, còn chẳng dám bén mảng ra đó. Chỉ có bà mẹ chồng chị ra trông nom những lúc anh về ăn cơm. Sau nhiều lần như vậy, chị Hà cũng ái ngại, đành phải nhắm mắt, nhắm mũi, ra trông cho bà. Lâu dần, không thấy có vấn đề gì, chị mới đỡ sợ hơn một chút. Nói gì thì nói, một người đàn bà giữa lúc đêm hôm mưa to, Gió lớn lại ở giữa cái đồng không mông quạnh lội xuống sông một mình thế này. E rằng nó cũng nguy hiểm. Mà cái điều hơn nữa là chị lại không có biết bơi. Chỉ là bây giờ, chị cũng chẳng còn cách nào khác. Khúc sông này không quá rộng. Bề ngang chỉ độ hơn 15 mét. Ở gần bờ cũng không có quá sâu. Chị Hà lội xuống nước cũng chỉ xâm xấp ngang bụng. Thế nhưng càng đi ra thì nước càng sâu hơn. Thậm chí có chỗ người ta trước đây nạo vét, sâu đến cả hơn 3 mét. Với một người không biết bơi mà bị lôi ra đấy thì nguy lắm. Chị Hà lúc này đội đầu, đầu đội cái nón mê. Nước mưa liên tục rơi xuống cái lục bà lục bột. Trên tầng không, gió thổi ù ù. Nước mưa hắt làm cho đôi mắt của chị cay xè đỏ ngầu. Một lát sau, chị run lên cầm cập, da gà nổi lên. Cái lạnh của nước mưa đã ngấm vào người. Cũng may là lúc này, mấy con vịt cũng dần dần biết leo lên bờ. Những con đằng sau thấy vậy, cũng cứ thế kéo nhau, bỏ lên theo. Một lát khi bầy vịt đã lên hết, chị Hà toan bước lên thì cảm nhận, ở dưới chân, như có cái gì quấn lấy cổ chân của chị, làm cho chị dùng mình. chị Hà trong giây lát sững lại, chị cố gắng nhấc chân lên, thế nhưng bây giờ thì chị cảm nhận rõ hơn cái thứ đang quấn lên chân chị, nó cảm giác như là một bàn tay đang túm chặt. bàn tay ấy sưng sầu và lạnh toát, cơn lạnh lan tỏa khắp người làm cho chị Hà rùng mình, chị kinh hãi, ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi cái bàn tay cái bàn tay ấy như gọng kìm thép, nó ở dưới đáy nước túm lấy rồi lôi dần chị Hà ra giữa sông. đến giờ thì chị Hà chơi với, chị liên tục quẫy đạp um ùm miệng gào thét, cứu cứu tôi với, cứu tôi với, quạt quạt, quạt. ấy thế nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng lẫn trong tiếng mưa rông. thân hình của chị cứ thế rơi ra xa. Nước sộc vào miệng và mũi làm cho chị không thể la hét được nữa. Sau một hồi vùng vẫy, chị đối sức dần, thần trí cũng mơ hồ. Cuối cùng chị hôn mê, không biết gì nữa, chìm xuống đáy khúc sông quân đá. Chỉ một lát sau từ nơi ấy, một cái bóng trắng bay vút lên trên ngọn cây bạch đàn, ngồi vắt vẻo. Nếu như bây giờ có ai nhìn được, Thì sẽ thấy ấy là một người phụ nữ Mặc quần áo trắng Mái tóc dài từ trên cây xõa cả xuống sông Người đàn bà liếc mắt về chỗ chị Hà Miệng cười tủm tỉm Một lát sau thì không còn thấy gì nữa Chỉ còn mưa gió bão bùng Trên tầng không Đang điên dại Lúc này anh Kiên ngồi uống rượu ở bên nhà chú Nghĩa. Tiếng sét long trời lở đất vang lên làm anh giật bắn cả mình. Không hiểu sao tối ngày hôm nay anh có thấy bồn chồn, bứt rất khó tả. Uống thêm một vài chén rượu nữa, anh đứng dậy xin phép về sớm. Không chần chừ, anh phóng thẳng con ba bết nhà chạy ra chỗ lều vịt. Tới nơi tìm mãi không thấy bóng dáng vợ đâu, anh lại càng thêm sốt ruột. Ngó qua chỗ chuồng vịt, mọi thứ đã đâu vào đấy. Anh Kiên chợt nghĩ liệu có khi nào lùa vịt xong Đêm hôm mưa gió Chị sợ hãi bỏ về trước rồi hay chăng Đang định chạy về kiểm tra Thì bất giác anh sững người Anh thấy có cái nón mê Nó đang nổi lành bềnh ở ngoài sông Linh tạm về điều gì chẳng lành xảy đến Với vợ Dâng lên Anh không suy nghĩ nhiều Nhảy ôm xuống Đi đi lại lại quanh chỗ đó Rậm rậm dưới chân tìm kiếm Mặc dù là tìm đấy Thế nhưng anh Kiên thật lòng Mong là mình không thấy gì cả Bây giờ đã ướt như chuột lột Trong người lại có hơi men Sợ bị cảm lạnh Anh phóng xe chạy về để tìm vợ Cũng như là để thay bộ quần áo Về đến nhà anh tá hỏa Bà Toán mẹ anh bảo Chị Hà đi từ tối Có thể về đây đâu Anh Kiên nghe xong còn chẳng kịp tắm lặng Cùng với bà Toán Chia nhau chạy ra mấy nhà hàng xóm Họ hàng để tìm Đến 8 giờ tối Tìm hết lượt mà vẫn không thấy vợ đâu Hai mẹ con anh một lần nữa lại chạy ra ngoài lều vịt Mấy ông chú trong họ cũng không yên tâm Mà bổ chạy theo Khi ngang kiên thuật lại câu chuyện Nhìn thấy con nón mê ở giữa sông Tuy không ai nói ra nhưng người ta đều chắc mầm trong bụng Đã có sự chẳng lành xảy đến với chị Hà Dưới ánh đèn pin loang loáng, người ta thi nhau ngụp lặn quanh đó để tìm. Nhưng kỳ lạ thay, suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đám người gần như đã lật tung cả khúc sông lên mà không thấy. Đứng ở trên bờ, bà toán lo đến tát cả mồ hôi. Cơn mưa lúc này cũng bắt đầu tạnh dần. Trong lúc mấy người đang mò thì đột nhiên bà thấy sau lưng, xe xe lạnh. Bà quay đầu lại thì chết lặng không nói lên lời. Đứng ở dưới gần mé nước nhìn lên, bà nhận ra là bóng dáng của chị Hà con dâu bà ở ngay chỗ cửa liều vịt. Chỉ có điều toàn thân con dâu bà ướt nhẹp, nước vẫn còn đang giỏ xuống tông tỏng. Chị Hà nhìn bà ánh mắt u buồn, âm thanh văng vẳng. Mẹ ơi, con chết rồi. <cười> con bị cái con ở, ở sông này nó bắt rồi mẹ ơi mẹ ơi câu nói lặp đi lặp lại mấy lần sau đó bóng dáng của chị dần dần biến mất mãi một lúc lâu sau bà Toán mới lấy lại bình tĩnh bà biết chắc con dâu bà đã xảy ra chuyện theo như những gì bà nghe được Thì có vẻ như con dâu bà đã bị ai đó bắt đi. Sống lưng của bà lạnh toát. Bà biết nếu như mà ma nó giống thì có mà tìm bằng giời. Lúc này bà chưa dám nói cho người ở đây nghe. Bởi vì mọi người đã hoang mang, bà nói ra những thứ này chỉ khiến cho mọi người càng thêm kinh sợ. Không nói không rằng, bà lặng lẽ đạp con xe cọc cạch sang bên nhà bà Bình thầy bói ngay trong đêm. Lúc đi đến gần cổng, bà cất tiếng gọi với vào. bà Bình ơi! bà Bình có nhà không? Con chó xích ở đầu hè nhà bà Bình sủa lên in ỏi, điện trong nhà sáng lên. Một người đàn bà bộ dáng thấp lùn, khuôn mặt điểm vài nếp nhăn, ngó ngó. Ai đây? Đêm hôm khuya khuất, gọi cái gì gì mà gọi ầm lên đây? <cười> em! Toán! Toán! Nhà xóm dưới đây Toán, Toán tính đây bà Bình mở cửa cho em với Nhà có sự gấp lắm bà Bình ạ Toán, Toán, Toán À, à, được rồi Có gì đi vào rồi nói xem nào Sau khi vào đến trong nhà Ngồi lên bộ tràng kỳ đàng hoàng Bà Toán thưa chuyện Chả là tối nay Đứa con dâu em Nó trông vịt ở ngoài sông quân đá thay chồng nó Thế mà đi uống rượu ở bên nhà ông Nghĩa về. Ra tới nơi thì chả thấy vợ đâu ạ. Chúng em cũng hỏi an hết họ hàng xung quanh rồi mà chả thấy. Tưởng nó chết đuối dưới sông. Người nhà ra đi mò suốt từ tối đến giờ. Mà em nói cho bá biết cái này. Lúc ấy em nhìn thấy hình như là nó về đấy. Nó bảo là bị ai bắt đấy. Nghe xong em hốt quá. Em chạy sang bên này nhà bá luôn. Bá xem giúp em xem thực hư nó thế nào Nghe bà toán kể, cảm thấy sự việc nghiêm trọng, bà Bình không dám chậm trễ. Bà tiến lên trên điện, lên ba nén nhang, lấy ra ba đồng xu lầm dập khấn vái một lúc, cuối cùng, bà gieo ba đồng xu lên cái đĩa, phát ra những tiếng leng keng. Khi ba đồng xu dừng hẳn lại, mặt bà biến sắc. Bà Bình quay sang bên bà Toán, ngồi rồi, đúng là nó bị ma bắt thật rồi đây này. Nghe lời bà Bình nói, bà Toán choáng váng, xây sầm cả mặt mày. Hóa ra chuyện khi nãy linh hồn của con dâu bà hiện về là thật. Bà Toán lúc này giọng đã run rẩy, miệng méo như sắp khóc. Bây giờ, bây giờ phải làm sao à bá ơi? Chỉ thấy bà thầy thở dài. Tình hình này là chết rồi. Đấy, để xem nào. Tí sự dần mạo thình tịnh ngọ quẩy. Chết thật rồi đấy. Chỉ là bây giờ con ma con quỷ Nó đang giấu xác của con hạ dưới sông Có mò cũng chả thấy đâu Để lát nữa Tôi ra đấy tôi làm cái lễ Xin lại xác nó Rồi để cho nhà lo hậu sự Bà Toán đến giờ không nhịn được nữa Thì ôm mặt khóc tu tu <cười> Vâng tôi chăm sự nhờ bá. <cười> Thôi Gớm nhờ vả gì Người là người nước với nhau Tôi cũng thương con bé Rõ khổ Đận trước nó hay bán cá Ở chỗ cái đếm đê thi thoảng tôi mua Nó còn không có lấy tiền Nó bảo biếu làm quà Mỗi lần như thế tôi cứ thấy cứ lấn cấn trong lòng đấy Lần này Thôi tôi giúp Coi như là báo đáp ân tình Bây giờ cô đi về đi Đừng có quá nề hà trọng vọng Mất đi cái tỉnh cái nghĩa Phải lo cho cháu nó đã Xong Bà thầy tất tuổi đi vào buồng Thay bộ quần áo khác Rồi kéo ngăn tủ lấy ra một sớp giấy tiền Một bó nhang cùng với cái đèn dầu Đoạn nói với bà Toán Bây giờ cô chạy u về đi Chuẩn bị nhanh cho tôi những thứ sau nhé Một nải chuối xanh Một bát cơm trắng đầy có ngọn Một quả trứng luộc Ngoài những thứ ấy Cô bắt cho tôi thêm con gà sống thiến Buộc hai chân nó lại Đem ra ngoài bờ sông cho tôi nhé Nhớ là phải chuẩn bị xong trước 12 giờ đêm Chứ nếu như quá 12 giờ đêm Không khéo là không tìm được xác đâu Nhanh lên Bà toán lập lại những thứ bà Bình cần Một lần nữa sau khi ghi nhớ hết Bà không dám chậm trễ Vội vàng phi về để chuẩn bị chắc kịp Cũng may những thứ bà Bình cần không khó Gì chứ những thứ ấy ở quê Nhà nào mà chẳng sẵn Đúng 11 giờ đêm Hương án được bày ngay ngắn Ở bên bờ sông Anh Kiên cùng với mấy ông chú trong họ đương nhiên cũng được bà Toán kể lại sự việc. Sau khi nghe xong, anh Kiên khóc ré lên. Bị sốc nặng làm cho anh gần như phát điên, anh đấm thùm thụp vào gốc cây bạch đàn đến bật cả máu. Mấy ông chú cũng vội vàng chạy đến, người ôm chân kẻ giữ tay để không cho anh làm điều dại dọn. Một lúc lâu sau, anh Kiên ngồi rũ xuống, chẳng nói chẳng rằng chỉ có khóc dưng dứt. Sau khi châm lửa lên nhang Bà thầy tay trái cầm quyển sách Tay phải cầm cái chuông Thỉnh thoảng bà lắc lắc lên theo nhịp Miệng gì dầm đọc thần chú Trong quyển sách Độ chừng 15 phút Mọi thứ đang yên ắng Thì gió từ dưới sông Bắt đầu lùa lên lồng lộng Gió lùa đến chỗ hương án Thổi bay giấy tiền tung tóe, Cuốn xuống dưới sông Bà toán nãy giờ Quỳ đằng sau lưng bà thầy Khi thấy sấp giấy tiền Bị bay đi định đưa tay nhận Thì bà thầy quát Bỏ ra Cô muốn cướp tiền của người âm đấy hả Nó vật cho học máu bây giờ Nghe bà thầy nói Bà toán sợ đến tái cả mặt Bà ngồi im Quan sát một hồi không thấy có sự lạ Bà thầy thở phào May mà khi nãy nó không chấp đấy Chứ không thì tôi cũng chả cứu được cô đâu Từ giày cô ngồi im cho tôi đấy Đừng có tự ý làm gì D Dạ vâng ạ Bà toán run rộng Những tiếng gì rầm của bà thầy lại vang lên Gió cứ thế lồng lộng từ dưới sông thổi tới Hai hàng bạch đàn cứ trao đảo nghiêng ngả Như những bóng ma khổng lồ Phát ra tiếng xào xạc lạnh cạch giữa đêm Nghe đến giận cả người Bầy vịt khi nãy còn nằm thiêu thiêu ngủ Lúc này con nào con đấy ngóc đầu lên Kêu quảng quạc giáo giác, Chúng nó lục sục lục sục ở trong chuồng Một lát sau Có con đom đóm Từ đâu Nó to lắm dễ cũng phải bằng hai ngón tay Ánh sáng xanh lập lè Từ đằng mặt sông bay tới Nó cứ vật vờ vật vờ Nó bay đậu ở trên ngọn cây bạch đàn Ở gần đó Nhìn con đom đóm to bất thường Người làng dùng mình ớn lạnh Quả thực chức giờ Chưa bao giờ thấy có con đom đóm nào nó to đến như vậy Ấy là trong mắt người thường Trong mắt của bà thầy lúc này thì nhìn ra Là con ma nữ Người đàn bà ngồi vắt vẻo trên ngọn bạch đàn Mái tóc dài rủ xuống Đôi mắt láo liên nhìn bà thầy Rồi đảo sang Nhìn chăm chăm vào con gà trống Để ở trên bàn hương án Đôi mắt không trọng trắng ẩn Nhìn đáng sợ Người bình thường mà thấy Thì có khi ám ảnh khiếp hãi cả đời Tuy nhiên bà thầy thì khác Những cái loại vong linh ma quỷ Gớm chữa Ngày nào mà thầy chẳng gặp Lúc này bà thầy nheo mắt nhìn Từ trên người Người đàn bà kia tỏa ra luồng âm khí khủng khiếp Hơn hẳn những vong linh trước kia Bà thầy đã biết Rất có thể là nó chết ở đây lâu Bắt nhiều người Âm khí nó mới nồng đậm đến như vậy Nhìn con gà một lúc Người đàn bà đột nhiên thẻ cái lưỡi Dài đen xì xì Liếm mép Sau đó Nó nói bằng cái thứ giọng ma quái Truyền đỡ tới chỗ bà thầy Ném con gà xuống Ném con gà xuống sông cho tao mau lên Mau lên Bà thầy lúc này ngẩng mặt lên mà đáp lại. Cũng được. Nhưng phải trả xác con bé cho chúng tôi. Nghe bà thầy nói xong, trên mặt của con ma nữ hiện lên tức giận. Đôi mắt của nó trợn lên, cái lông mày nó dựng ngược gần giọng. Tao với nó hợp tuổi. Tao bắt nó xuống để làm người hầu. Cái xác là của tao Làm gì có chuyện trả lại Làm gì có Quả thực con ma nữ này ngang ngược Khó chơi hơn hẳn những con mà bà thầy đã gặp trước đây Thế bây giờ Bà muốn thế nào mới chịu trả lại cái xác Hả Ánh mắt của người đàn bà lúc này hiện lên vẻ âm hiểm Tham lam Mụ nói Ngoài con gái chống kia ra cứ tuần ra mùng một bảo người nhà nó mang mâm lễ đến đây cúng cho tao nếu nhiều lốt lợi ở dưới kia tao hành hạ tao tra tấn con bé sống giờ chết giờ rồi không khéo tao về tao bắt luôn cả thằng chồng nó đi đấy biết chưa bà thầy lúc này trong lòng giận lắm nhưng chưa biết làm gì hơn nếu như không đáp ứng theo lời nó e rằng sẽ còn nhiều điều đáng sợ Không cần hỏi ý kiến người nhà bà Toán. Bà thầy bảo. Thôi được rồi. Tôi sẽ chuyển lời giúp bà. Tôi cam đoan là gia đình họ sẽ thực hiện đúng như những gì bà yêu cầu. Bây giờ bà chỉ chỗ cái xác để chúng tôi còn vớt lên. Ánh mắt của mụ đàn bà đầy man trá. Cười nhếch mép. <cười> Ném con gà xuống. Chỗ con gà biến mất là chỗ tao giấu cái xác. Sau khi nghe người đàn bà nói, bà thầy bước lại chỗ hương án, cởi dây chói chân cho con gà, sách nó ném thẳng xuống sông trước ánh mắt ngạc nhiên của người làng. Kỳ lạ là con gà bị ném đi mà không hề kêu lên một tiếng, cứ như bị ai đó bịt cổ. Đến khi nó rơi xuống sông, con gà cứ lừ đừ lừ đừ trôi ra, cách chỗ mọi người đang đứng độ 50 mét. Bà thầy lấy đèn pin soi vào con gà không rời. Cho đến khi con gà dừng lại, nó có vẻ hoảng hốt, cánh của nó cứ đập ùm ùm xuống nước. Lúc này cái mỏ của nó mới được giải phóng, nó kêu quang quát đầy kinh hãi. Đứng ở trên bờ, đám người nhà bà Toán trố mắt há mồm, không hiểu chuyện gì. Sau khi con gà kêu được vài tiếng thì đột nhiên nó chìm nghỉ mất hút như là có ai vừa kéo tụt nó xuống dưới đáy nước vậy. Lúc này ngoài bà thầy ra thì ai nấy đều sợ xanh mặt, không dám chần chừ, Chỉ tay vào chỗ con gà, bà thầy nói. Xác con hà nằm ở kia kìa, xuống mò nó lên đi mau lên. Mấy người đàn ông lúc này nhìn nhau còn đang rền rớ, mặc dù sợ. Thế nhưng cũng không dám cãi lời thầy. Họ lội xuống mò thì lập tức thấy cái xác ngay. Chỉ là con gà vừa mới chìm xuống mới đây thôi, cũng đã biến đi đâu mất. Khi cái xác được đưa lên bờ Mấy ông chú vẫn còn chưa hoàn hồn Trước giờ họ cũng chẳng tin vào cái chuyện ma chuyện quỷ Thế nhưng tận mắt chứng kiến sự việc kỳ lạ Họ cũng không thể nào đưa ra lời giải thích nào khác Rõ ràng khi nãy Bọn họ đã lần đi lần lại ở chỗ này Thế mà bây giờ Xuống một cái lại thấy ngay Như vậy bảo sao mà không sợ Không kinh Tử trạng của chị Hà lúc này vô cùng đáng sợ. Toàn thân của chị đã tím ngắt, đôi mắt trợn ngược. Khuôn mặt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi cực độ trước khi chết. Nếu như để ý kỹ, sẽ thấy ở cổ chân trái của chị còn những dấu ngón tay tím bầm hằn lên. Bà thầy lập tức cho người đưa cái xác của chị Hà về nhà. Chú Nghĩa thì chạy thẳng lên ủy ban để báo tờn. Tuy nhiên vì cái chết của chị Hà quá đường đột, chính quyền phải đến tận nơi để kiểm tra. Sau khi biết chắc chắn cái chết của chị không có gì bất thường, mâu sát họ để cho gia đình tiến hành hậu sự. Khoảng thời gian sau đó, Anh Kiên gần như suy sụp hoàn toàn, anh chẳng thiết tha làm ăn gì nữa, suốt ngày chỉ say xỉn vật vã. Chỉ một tháng sau ngày vợ mất, anh bây giờ gầy dọc, tựa chỉ còn da bọc xương. Anh sống trong mặt cảm tội lỗi, anh hối hận tự trách mình. Trước đây sao không nghe lời vợ, để rồi hôm nay gia đình anh tan đàn sẽ nghe ra cớ sự này. Nửa năm sau, anh bỏ vào trong nam. Có lẽ là anh muốn chạy trốn khỏi những mảnh ký ức đau thương Sau cái chết đầy bí ẩn bất ngờ của chị Hà dạo đấy Người dân làng Lệ Thủy lại càng thêm kinh hãi cái khúc sông Thậm chí mấy nhà có ruộng ở gần đó Còn thà bỏ hoang chứ chẳng dám lai vãng cấy cày Về phần gia đình bà Toán Từ ấy cứ đúng tuần rằm mùng một Bà lại sắm sửa lễ đem ra Y như lời bà thầy dặn Thời gian trôi qua, bà vẫn làm đều đặn, không dám lơ là mới đó đã ba năm. Hôm nay cũng là rằm, thế nhưng mà bà ốm liệt giường mấy hôm rồi, chẳng tài nào nhất người dậy nổi. Định nhờ mấy cô chú trong họ mang lễ ra nhưng ngại bởi vì chuyện xảy ra đã lâu. Mấy người hàng xóm rồi anh em họ hàng cũng bảo bà là thôi đi. Có khi linh hồn cô ấy cũng đi đầu thai rồi. Bà cũng chẳng cần phải đem lễ ra đó làm gì cho nó tốn kém vất vả ra. Riêng bà Toán, bà vẫn tin là linh hồn của con Hà Vẫn bị con ma nữ kia nó giữ, không siêu thoát được Là người mẹ, tuy chỉ là mẹ chồng Nhưng bà cũng thương yêu con dâu hết mực Nghĩ vậy bà không đành lòng để nó chịu khổ Dù rằng lúc này âm dương cách biệt Đã qua mấy năm Mọi việc như đã được an bài sẵn Hôm ấy bà chẳng còn cách nào khác Chỉ đành chấp tay lên trời cầu nguyện người đàn bà kia cho bà khất hôm nào khỏe à, bà sẽ đem lễ ra đó cúng bái cẩn thận để bù đắp lại. Đêm hôm ấy trời đổ mưa lớn sấm sét đi đủ như muốn sét toạc cả thiên không. Lúc này đã gần một giờ khuya ngoài trời gió cứ thổi lồng lộng gió làm cho cánh cửa sổ buồng chỗ bà Toán đang nằm nó cứ rung lên bần bật. Lúc bà đang thiêu thiêu ngủ thì con chó bà nuôi Xích ở đầu hè Cứ hướng ra cổng Rồi rên ư ư Tựa như là nó sợ cái gì Một lát sau Dường như là con chó nó hãi quá Nó cào vào cánh cửa nhà bà soàn xoạt, Nó cụp đuôi Rồi như là cầu cứu Bà Toán tỉnh dậy Trong cơn mơ màng Mặc dù lúc này trong người bà mỏi như Nhưng bà vẫn cố lê xuống rừng bước ra, xem có cái sự gì. Vừa mở cánh cửa thì con chó lao vọt vào trong, chạy qua háng khiến bà giật mình. Bình thường nó có bao giờ dám bén mảng vào nhà đâu. Đưa mắt nhìn ra cổng bà như chết lặng. Đứng ở ngoài đầu cổng bây giờ là bóng dáng của đứa con dâu bà, chị Hà. Điều đặc biệt là ở đằng sau lưng còn có bóng một người đàn bà khác. Người đàn bà tóc dài lê thê xòa ra trên mặt đất, khuôn mặt nhìn gớm ghiếc lấp ló đằng sau vai của chị Hà. Tay mụ đang túm chặt lấy tóc chị Hà, khắp người chị Hà máu me loang lổ đỏ lòm đáng sợ. Đi đến chỗ góc sân, mụ dối đầu chị Hà về đằng trước mà gằn giọng, Đấy, mày ra hỏi con đàn bà kia xem sao hôm nay không đành lễ cúng cho tao. Hà. Chị Hà rơm rơm nước mắt dạ vâng Rồi nhìn bà toán Mẹ ơi Mẹ ơi Lậy mẹ Mẹ cứu con với Mẹ ơi từ dậy mẹ đừng quên bằng lệ dạy Không bà đánh con đau lắm mẹ ơi Bà nói nếu bà còn lần sau Bà bắt cả anh Kiên nữa Mẹ ơi nhìn đứa con dâu bị hành hạ tra tấn dã man bà Toán vừa thương vừa sợ bây giờ âm dương cách biệt bà cũng chẳng biết làm gì để cứu nó mẹ mẹ xin lỗi tại mẹ mà con khổ con ơi mẹ hứa từ giờ mẹ không dám quên nữa con ơi con con bảo bái cứ yên tâm mai mai mẹ đem đồ lễ đầy đủ câu nói của bà Toán vừa dứt chị Hà thêu ráe lên thất thanh một mảng da đầu của chị bị người đàn bà kia giật lột ra đỏ lòm lòm tôi xin bà tôi, tôi xin bà xin bà đừng hành con tôi nữa tôi sai rồi tôi sai rồi tôi xin bà đừng hành mẹ con tôi nữa bà Toán cũng cuống cuồng chắp tay tôi tôi lấy bà ngày mai ngày mai tôi đem gấp đôi đồ lễ ra chuộc tôi tôi tôi xin bà người đàn bà bấy giờ mới trợn mắt lên lần này tao cảnh cáo nhá lần sau còn tái phạm thì cả nhà mày không được yên đâu mày rõ chưa mày rõ chưa bà toán sợ đến tái cả mặt bà quỳ sụp xuống chặt tay trước ngực lạnh như bộ cột tôi tôi nhớ rồi tôi nhớ rồi tôi không dám nữa tôi tôi ngàn lần không dám nữa <cười> Đi rồi liệu mà làm cho đúng. Con thằng này đi, không tao lột da đầu mày ra bây giờ. Nói xong, mụ cứ thế quay người lững lờ đi ra cổng. Chị Hà lối giữu bước theo sau, thỉnh thoảng ngoái cổ lại nhìn mẹ chồng. Bà toán chua xót. "Con ơi. Hà ơi. Ôi, ôi! sao lại rắc cái nồng nộ này à con ơi. Ôi con ơi." cản đêm hôm ấy, bà toán cứ thế quỳ ở ngoài hiên mà khóc rưng rức. Ngày hôm sau, mặc dù là người còn mệt mỏi, trời vẫn cứ mưa, bà vẫn cố lết đi mang đồ lễ y như đã hứa. Ai thấy mà đêm ngày hôm đó trong mơ, bà vẫn thấy người đàn bà kia hiện về dàn mặt cảnh cáo thêm lần nữa, đến là chết khiếp. Bà Toán đem câu chuyện ấy kể lại cho mấy thím ở trong họ nghe. Xong thì ai nấy đều khiếp hãi. Thím Xuân, vợ chú Nghĩa trầm ngâm một hồi rồi bảo Em thấy cứ thế này thì không ổn đâu. Hay là chị sẽ mời thầy mời thợ về. Có giúp được gì không? Nghe xong mấy người còn lại cũng gật đầu. Bà Toán chỉ thở dài buồn bã. Đằng trước tôi cũng nghĩ như các thím đấy. Thế nhưng mà đi hết tất cả cửa thầy của anh đây rồi. Cứ nghe nhắc đến con quỷ ấy thì thầy nào cũng tặc lưỡi lắc đầu quẩy quẩy chỉ bảo là nhà chúng tôi hãy cứ làm như lời nó nói Nếu không thì còn có thêm người chết đấy Các thím càng dùng mình, thím xuân tiếp Thật thế hả chị? Thầy, thầy có nói gì thêm không? Thầy bảo là con quỷ đấy nó ở đây lâu rồi Đận trước nó chết bất đắc kỳ tử không siêu thoát Nó cứ quanh quần ở đấy Thấy ai hợp bóng hợp vĩa thì nó bắt xuống để làm người hầu kẻ hạ cho nó. Cho đến khi cái đầu thai chuyển kiếp thì nó bắt người khác. Đến bây giờ thì cũng chả biết nó hại bao nhiêu người. Nghe bà Toán nói vậy thì mấy thím nổi cả da gà. Thím vị còn sợ đến nỗi không cả dám nghe nữa đứng dậy bước vội về. Biết ấy là người yếu bóng vía bà Toán cũng chẳng nói gì cả. Chứng kiến tận mắt sự việc đêm qua, bà toán biết Mình mời thầy đến mà không bắt được nó thì có khi còn sinh ra tai hại Chưa nói đến việc con dâu bà sẽ bị cha tấn đánh đập càng dã man Mà không khéo đến cả tính mạng của bà và anh Kiên cũng khó mà giữ được Tuy vậy trong sâu thẳm thâm tâm bà vẫn có hy vọng Sẽ tìm được thầy cao tay ấn để cứu giúp con dâu bà Nếu vậy bà có chết thì cũng an lòng Dẫu cho phải bán hết công nghiệp Bà cũng chấp nhận Một thời gian sau Sự việc nhà bà Toán Còn chưa có lắng xuống Thì làng Lệ Thủy lại một phen rúng động Vì cái chết kỳ lạ khó hiểu Của Lão Hè Điều đáng nói là Lão chết Cũng chính ở chỗ khúc sông Quân Đá Lão Hè vốn là tay bậm rượu Lão cứ đi ra ngoài thì ôi thôi Về đến nhà thì hàng xóm lại Một phen mất ăn mất ngủ với vợ chồng nhà ấy Mụ vợ của lão là bà Thổ, là một tay chửi thuê có tiếng ở trong làng. Mỗi lần nhà mũi mất con gà, con vịt thì y như rằng là mụ chửi ba ngày, ba đêm mà vẫn còn sức. Khốn khổ, khốn nạn cho nhà cái thằng nào ăn cắp được cái con quả đấy, thì cũng phải tức đến học cả máu mồm, trôm cả máu đít. Ấy là còn chưa kể mụ lôi cả tông ty củ tỷ mấy đời nhà thằng ăn trộm lên, mà cho nó ăn đủ thứ từ hĩm cho đến bẹn. Mấy người hàng xóm quanh đó chỉ nghe thôi, mà cũng xót cho thằng ăn trộm. Biết tính mụ như vậy, bình thường chẳng ai dám dạy gì mà dây vào. Thế nhưng người ta bảo, trời sinh voi trời lại sinh cỏ. Hai vợ chồng mụ đúng là một cặp trời sinh, nồi nào úp vung đấy, nó đều méo sẹo như nhau. Lão hẻ có cái môn võ say chuyên dùng để đối phó với môn võ mồm của vợ. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, bộ dáng lôi thôi lấy thách của lão vừa từ đến cổng vào là đã thấy mụ thẩu chống tay miệng lên thoáng. Ủi dải đất ơi trông kìa, ủi dải ơi ủi dải ơi, thế lại đưa lốc rượu về đấy, ủi say khất khẩn khẩn rồi mới lê cái xác thối về đấy. Thôi đeo mẹ, không được cái lước lôi đéo gì, Vục mặt vào cái cái cái cái cái mang háng thì cứ bảo là thế này thế kia, gớm chữa Thế mà đi bú rượu thì cứ gọi là nhảy nhảy nhảy ra, lầy. con lầy hết triệu lỗ rồi nhá. Một lát nữa, giúp mẹ mày xuống bếp mà ngủ. Nhớ mà con lôn ra đấy thì chứ con chó nó còn dọn cho. Chứ con lại trả dành mà suốt ngày đi hầu nhá. Khiếp chửa ôi dồi ôi, khiếp chửa Trông mày có giống như là con chó không? Đéo mẹ cái loại như mày mà có làm ở ở chó, thì tao còn tưởng là chó tao xích mẹ mày vào với chú chú chồng ngỡ con. Cái ngỡ gì, cái loại mày chứ lệ. Nói chứ, thằng Chí Phèo nó có sống lại. Nó cũng phải gọi lão hè bằng cụ Quả thực là lão bê tha lắm Không biết kiếp trước Nó vận cái gì lên lão Thế mà kiếp này Lão bê tha đến thật Chả trách mụ chửi cho là phải Ôi giời ơi Không biết là kiếp trước tôi nở Đồng nần cái gì Ai mà kiếp này tôi va phải lão Nếu mẹ va vào lão Thì không khác gì là húc đầu vào cột điện nữa Nhục cho cái thân tôi chữa. Ôi trời cao đất dày ơi. Ông vành mắt, ông tắt cười, ông ngó xuống mà ông xem này. Ôi trời ơi, chồng người đánh bắt dẹp đông, chồng em ngồi bếp lấy cung bắn mèo mà cái loại ngữ này nó còn không bắn lổi cả mèo. Cái loại chỉ có trên răng dưới dái thì có được lướt lôi gì. Mộ còn chưa dứt lời thì một tiếng loảng xoảng vang lên. Lão hè dẫm vào cái bát cơm chó trượt ngã sóng xoài ra đất. Ôi trời ơi. Đấy, người mới chả ngợp. Cút cút cút cút cút cút ngay cho nó khuất mắt. Trời ơi, sao lão không chết bở, chết bụi ở đâu đi cho tôi rảnh lợ. Lão sống ngày nào là tôi khổ thêm ngày ấy. Nằm dưới đất, một tay cầm chai rượu, một tay xoa xoa mông đít, lão hè tằn nhằn dập mẹ mông rồi. <cười> mày Đéo ngồi vỡ hai quả cà. <cười> Nằm dên la một lúc lão lồm cồm bò dậy Hai chân của lão bước đi hình xin Này Con kia Mày đòi ai đấy đây Hả? Đây là nhà của ông Ông thích thì ông về Ông không thích thì Ông lại đi Đưa lão cản được ông Mày nói nữa ông tọc mẹ mày cái trái rượu vào món bây giờ Hả? Con mái già Cầm cái họng vào Lão vừa nói xong, thì vội ôm bụng nôn thốc nôn tháo ra một đống mật xanh mật vàng. Lão nôn đến độ, mồm miệng rớt dãi cứ thể lại chảy ra. Lão cố lết cái thân hình gầy guộc bẩn thỉu vào đến giường, thì nằm vật xuống. Trước khi lịm đi, lão vẫn còn cố nốc thêm vài ba ngụm nữa mới thôi. Mụ thổ thì cứ thế đứng ngoài sân liến thoáng, chửi câu nào, dành giọt câu đó, có bài, có bản hẳn hoi. Còn lão thì giọng điệu chứ phèo khề khà. Lại ngọng lưu ngọng lô. Hai người cứ thế mà song kiếm hợp bích. Khiến cho mấy nhà gần đó. Tuy tức nhưng cũng phải phì cười. Sau cùng thì cũng chẳng cần biết. Ai thắng ai thua. Nhưng dường như chỉ được một lúc. Lão hẻ đã lăn quay ra ngủ. Mặc kệ cho mụ tự chửi tự nghe. Mẹ mày. Miệng liền tai. Thì mày chửi mày chịu trước. Còn bố. Bố đánh một trận ly bì đến sáng Có khi đến trưa trở trưa trật Hôm sau bố mới tỉnh để lấy sức Còn đi uống rượu tiếp Thật ra cái câu chuyện này Nó cứ như là cơm bữa ở nhà hè Dạo đầu làng Dạo đầu thì làng xóm Láng giềng còn bàn ra tán vào Thế nhưng họ nghe mãi lại thành quen tai Nó giống như kiểu là cứ đến thứ bảy Thì phải có cái chương trình khấn sân khấu truyền hình ấy, Không có tự nhiên người ta còn thấy thiếu Thậm chí người ta còn nghiện Lâu lâu không thấy vợ chồng nhà này nó chọn nhau Tự nhiên ăn cơm nó mất ngon Nhà hè có mảnh ruộng Gần ngay chỗ khúc sông quân đá Tuy mấy nhà xung quanh đều đã bỏ Chẳng ai thèm cấy hái gì Thế nhưng lão hè thì khác Mấy cái chuyện ma cọp chỉ như là chuyện trẻ con với lão Đòi lão sợ một thứ duy nhất Đó là không có rượu mà uống Ngoài ra thì còn cái đách gì có thể khiến lão sợ Chiều tối ngày hôm ấy Lão đạp con xe phượng hoàng cọc cạch ra để nom lúa, xem chuột bọ đận này nó có cắn phá gì không. Lội ruộng đi một vòng, thấy không có vấn đề gì lão yên tâm, lại vi vút đạp con xe kỳ cạch về nhà. Trưa nay đã nốc một trận lên bờ xuống ruộng, bây giờ đầu óc vẫn còn tây tây. Chính vì thế, lão đi cứ như là mấy thằng thanh niên đánh võng, quẹo trái quẹo phải. Có mấy đoạn dính phải ổ gà còn loạn trọng, suýt nữa lao đầu xuống ruộng. Đang vừa đi vừa ngâm nga Hát cuộc đời vẫn đẹp sao Thì tự nhiên lão thấy cái xe nó nặng trịch Cứ như là đi vào vũng lầy ấy. Lão đứng cả dậy Dẫm chân lên bàn đạp Nhổm mông mà đạp Thấy mà chiếc xe nó vẫn cứ ị ạch Lão hè lầu bầu chửi bên sư Xe với cậu như cái cơn Đã thấy ông về ông cho mày đi Tây Thiên Đèo mẹ mày Vừa chửi lão vừa cúi xuống nhìn Nhưng vừa nhìn thì tá hỏa Cái xe của lão đâu có phải là vào bùn vào lầy gì đâu Mà từ bao giờ Một bàn tay đen xì xì Đang túm chặt lấy chỗ sợi xích Gần cái bàn đạp Lão méo cả mồm Cái cái cái cái đéo gì thế này à dời Lão hốt hoảng Co một chân liên tục đạp vào cái cánh tay khô gầy Chân còn lại Lão dấn xuống đất định phóng xe mà chạy Thế nhưng đâu có dễ Cánh tay kia nó bấu chặt vào cái xích Làm cho chiếc xe không thể nhúc nhích nổi Thậm chí sau khi đạp vào cái tay ấy Lão hẻ miệng còn không ngừng kêu lao ai oái Tựa như là lão đạp vào đá, vào cây Biết là dính về cái thứ khó chơi Lão quyết định Thôi thì của đi thay người Lão bứt mẹ xe mà chạy Lúc này Ở ngay đằng sau cái gác ba ga Người đàn bà dường như cũng đọc được suy nghĩ của lão Mụ trường cái thân hình luồn xuống chỗ bánh xe Thế rồi ngửa mặt lên Nhìn lão cười khanh khách Đi đâu đây Đi đâu đây Cho tao đi nhà một đoạn Nhìn thấy khuôn mặt ớm ghét thò ra Lão hẻ vội vàng nhảy khỏi xe chắp tay lại như thế sao Ô, Ôi dồi ôi trời ơi chị, chị ơi chị chị tha cho em chị ơi em, em còn con mụ vợ giả nhà chị ơi người đàn bà thấy biểu hiện như vậy thì cười sảng sặc lúc này mụ lại nhổm lên mụ chỉ chỉ xuống tại vì bánh xe của mày cuốn bẹt tóc nó vào rồi đấy anh nhìn lại Thì nguyên cả cái mớ tóc dài của mộ loa xòa đang quấn tre tret vào hai bên bánh xe. Người đàn bà cứ thế cười khanh khách. Điều kỳ lạ là cái xe, nó không đổ mặc dù lúc này nó đứng im, không di chuyển. Đột nhiên người đàn bà đanh mặt lại, ngẩng lên nhìn lão hè. Mày chạy mau, chạy mau, không thấu giết sống mày bây giờ đang quỳ giảm ở dưới đất nghe vậy thì lão hè tái mặt vừa mừng vừa sợ chưa hiểu người đàn bà để định làm gì nhưng lão làm gì có thời gian mà suy nghĩ tay túm lấy cái cặp quần lỏng lẻo lão cắm đầu cắm cổ mà chạy chạy được một đoạn lão rú lên ôi, ôi bà con ơi có mà bà, bà con ơi đằng sau lưng người đàn bà tiếng cười khanh khách vang vọng chạy đến chỗ cái cống thủy lợi thì lão mệt lử hai tay chống gối rốc xuống mà thở Lúc lão ngoái lại nhìn thì không thấy con đàn bà kia đâu Tưởng đã thoát chết Lão mới thở ra một hơi hoàn hồn Đúng lúc ấy thì ngay bên tai của lão Vang lên giọng nói ghê rợn của nó Sao thế? Thế không chạy nữa à? Hả? Thế lại đây Lại đây chơi với tao rồi. Mau lên Sau câu nói đó Lại là tiếng cười khen khách điên dại lão hè thêm một lần kinh hãi quả thực đời lão chưa bao giờ trải qua cái nỗi sợ nào đến như vậy tim của lão như muốn thòng cả ra ngoài cả người mềm nhũn đứng không nổi thậm chí đũng quần của lão đã ướt sũng lão quỳ mọp xuống hai tay chắp lại miệng lắp bắp ôi chị chị bà ơi chị bà chị tha cho em với <cười> em bận lắm Hôm nào em dối em ra em chờ em với chị Em thả Em bảo lối điêu cả nhà em chết đi <cười> Tao chờ em này lâu lắm rồi Số mày cao Lần trước tao chưa bắt được Hôm nay thì mày hết đường về Mày hết đường về Thôi chị ơi Chị tha cho Thả Còn chưa kịp dứt câu Thì lúc này Lão hẻ trợn mắt nhìn thấy, con đàn bà nó thòng lòng từ trên cành cây thỏ xuống, mái tóc của nó quấn vào cổ, khiến cho lão hẻ không thể nào thở được. Nó siết chặt lại, khuôn mặt của lão chuyển từ đỏ ngầu sang trắng bệch con mắt trợn lên như muốn lòi cả ra Lão dậy ruộng đành đạch, sức phản kháng yếu dần, cho đến khi hai tay lão buông thõng tắt thở. Tối ngày hôm ấy, mụ thổ chờ mãi không thấy chồng về Tuy cũng có hơi lo lo, nhưng mụ cũng đã quen rồi Cái lão này thi thoảng uống say quá, có khi giúp bờ giúp bội ngủ Sáng sau tỉnh dậy, lão mới bác sát về, nó cũng bình thường thôi Suy nghĩ lần này cũng vậy Cho nên sau khi ăn cơm xong, mụ leo lên giường ngủ trước Kệ mẹ nó Cứ như vậy, đến tận khi trời sáng bảnh mà không thấy tâm hơi của lão chồng say đâu Mụ cũng bắt đầu sốt ruột Nghĩ lại tối qua Lão ra chỗ khúc sông quân đá để thăm lúa Rồi không thấy về nữa Mụ tự nhiên sợ Liệu có cái chuyện gì chẳng lành xảy đến với lão Quanh ra quanh vào một lúc Mụ mộ thổ quyết định chạy sang với nhà hàng xóm Nhờ họ đi cùng mình ra đó xem Bình thường cái con mụ thổ này nó to mồm thế thôi Chứ thực chất là cái loại rát cái, Đặc biệt là những cái sự dính đến tâm linh ma quỷ Chính vì thế có mà bố bảo mụ cũng chẳng dám đi ra đấy một mình Dù được thêm ba người hàng xóm Chỉ độ 15 phút họ đã ra đến chỗ bờ sông Nhìn thấy cái xe đạp Phượng Hoàng nằm trồng chơ Mụ tá hỏa Chạy lại để xem thì không thấy lão hề đâu Nghĩ có khi lão này say xưa lại lộn xuống ruộng Mụ còn cẩn thận lội xuống vạch từng đám lúa ra để tìm mà không thấy Mấy người hàng xóm cũng giúp tìm kiếm khu vực quanh đó sau hơn tiếng đồng hồ thì hụt lục tung từng cành cây bụi cỏ vẫn không thấy tăm hơi cho đến khi ông trang cũng chạy ra chỗ cống bê tông thủy lợi thì giật mình hoàng hốt bởi vì thấy đôi dép tổ ong rách quai ở cạnh đó ông vội vàng chi hô mọi người tới nơi nhìn hiện trường người ta biết rằng là lão hè đã có chuyện rồi thế nhưng bây giờ mà bảo họ lội xuống để mò thì ai dám một lần nữa người ta lại phải chạy sang bên chỗ nhà bà thầy bình Sau khi đổ quẻ xong, đôi lông mày của bà Thầy Bình cau chặt lại Thôi chết rồi Lão hè lại bị cái con kia nó bắt đi rồi E rằng từ giày về sau Nhà chị lại lâm vào cái tình cảnh giống như nhà Toán đấy Tôi tuy thương mà tôi cũng chẳng biết làm sao Phép tôi mỏng, sức tôi có hạn, chả bắt được nó Thôi thì chỉ có thể xin nó giả lại cái xác cho nhà chị những sự việc tiếp theo sau đó của nhà mộ thọ cũng giống y hệt nhà bà toán khi trước chỉ có điều cái xác của lão hè được vớt lên thì mọi người kinh hãi nó còn thê thảm bội phần xác của lão chìm ở trong lòng cống bùn đất thối rồi thì rác bẩn rúc vào mồm vào mũi lão chỉ mới chết được có chưa đầy một ngày đã bốc lên mùi khắm lẩm thậm chí cơ quan pháp y còn không cả khám nghiệm vì kinh tởm Vì vậy, ngay sau đó người ta phải đem lão, đi an táng gấp rút, tránh bốc mùi, ô nhiễm. Đến tận cả tuần lễ sau đó mà trong nhà của mộ thổ còn chở hết mùi, mặc dù đã dùng nhiều loại hương liệu đặc biệt để tẩy uế. Sau sự việc ấy, tin đồn ghê giận về khúc sông Quân Đá càng ngày càng lan rộng ra khắp cả xã cả huyện. Cũng chính vì thế mới có cái ngày người dân làng Lệ Thủy được trở về yên bình như trước ấy là nhà <cười> Ở yên tĩnh tại nhà thầy Lâm, hai con mổ béo ục ịch đang ngồi ở ngoài sân trừ nhau. Mụ tóc dài trên mặt có cái nốt ruồi to như là hạt lạc Một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mặt mụ tóc ngắn Này nha, rõ ràng là tao đến trước nhá. Chỗ để tao xí rồi đấy Mày trả chỗ cho tao đi, ra đằng sau mà xếp hàng chứ này Chẳng qua khi nãy tao chạy ra vườn tao đái bậy ở chỗ gốc cây trứng cá đấy Đây này, có thầy thuẫn làm trứng đấy Vừa nói, mụ vừa chạy lại chỗ tay thuẫn, lôi sành sạch ra vườn Ra đến chỗ bụi chuối, mụ rối tay Thầy Thuấn xuống chỗ bãi nước đái. Đái. Thầy xem, nó vẫn còn ướt đây này. Nó còn ấm đấy. Em đái đấy còn gì nữa. Thế mà con mụ kia nó bảo là em đến sau chứ. Nó tranh chỗ của em chứ. Tức đéo chịu được. Tay Thuấn lúc này vừa đau vừa bực. cứ nhẹ tay thôi. Nào, bỏ cái tay ra xem nào. Nhưng mà em điên lắm. Đấy Thầy sờ đi. Nước đái của em vẫn còn ấm đấy nhỉ. Kìa, tôi... Nãy tôi có nhìn thấy chị ra đây thật Mà tôi có tận mắt nhìn thấy chị đái đâu mà biết Điều mẹ cái gốc cái chứng cá này ngày nào Mà chẳng có đến vài chục bà ra đây đái Tôi làm sao biết được bãi nào là của nhà chị Nghe thầy Thoan nói Con mụ càng tức Lại càng dúi đầu thầy xuống sâu hơn Không Của em nó khác chứ lại Không không cảm nhận được thì Thầy hử mà xem Đấy lức đái của em nó khác em bị tiểu đường em đái một tí là kiến nó bù đẩy lại lại đẩy đẩy toàn là kiến đẩy giật là kiến thôi em trước giờ em có nói điều nói hỏng cho ai bao giờ ở đâu Con đĩ kia mày ra đây bên xem này đây này tay thuấn còn chưa kịp nói gì mụ tóc ngắn đã xăm xăm chạy lại giật tay của gã ra chỉ mặt con mụ kia này mày nghĩ khi nãy mình mày đái à tao còn đái đái trước cả mày đấy đây đây đây thảy sang đây với em cứ thế mụ lại túm cổ áo lôi gã ra chỗ cuối vườn chỗ bụi chuối chỉ tay đấy thầy xem đây này nước đái của em nó vẫn còn mới tươi đây này nó, nó nó ngấm hết từ đời nào đời nào rồi thế mà nó còn ngân gân cổ nó cãi là nó đến trước chứ không tin thầy cứ ngửi thử mà xem cứ thế hai con mụ, nó lôi thầy thuấn ngược đi ngược lại để thăm dò hai bãi nước đái đến mấy lần nghe tiếng ồn ào của thầy Lâm không chịu được, lão thông dong từ trong nhà đi ra chỉ mặt hai mụ, này, hai con mụ kia có im mệ âm uổng đi không? Tôi định làm loạn đấy, tôi tống cổ hai mụ về bây giờ. Nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà cái con đĩ này nó cứ khang khăng nó nhận nó đến trước, rõ ràng là còn chưa kịp nói hết câu thì thầy Lâm đã gắt, ôi thì để bảo lời im cơ mà. Hai mụ còn mở miệng nói thêm câu nữa là tôi tống cổ đi không có xem xét cái gì đấy. Đến bây giờ hai con mụ sợ, không dám nói thêm một câu. Đưa mắt nhìn sang tay thuấn, thấy mặt đã đỏ gây đỏ gắt, đầu tóc bú rù trông đến là thảm. Thầy Lâm gần giọng Thuấn, thế mọi cái việc xếp chỗ giữ trật tự cũng làm không được đấy, để còn ra cái trò trống gì. Tay thuấn bị mắng, mặt tiêu nghỉu, không dám cãi. Bình thường Lão Lâm dễ thì dễ Nhưng mà khi Lão tức lên thì cũng ra trò đấy Biết tính thầy như vậy Mặc dù ức nhưng gã đành ngậm miệng Từ ngày Lão Lâm lập điện hành nghề tới giờ Thì những chuyện thế này không phải mới xảy ra lần đầu Thậm chí có mấy lần Có mụ còn nhảy vào xô sát đánh nhau Cào cấu xé quần xé áo ở đây Làm cho hai thầy trò sợ đến xanh cả mặt Đã dùng mọi cách để can ngăn mà chẳng ăn thua Cũng may lúc ấy có mụ tuyết Vợ của Lão kịp thời chạy ra Mụ cầm cái cuống trổi lao vào cho mỗi con mấy khảo Xây xẩm cả mặt mày Chứ không thì nó còn rách việc lắm Chính vì thường xuyên phải đối mặt với áp lực và stress Cứ lâu lâu hai thầy trò lại bỏ điện Trốn đi chơi vài ngày Hôm nay cũng vậy Sáng ngày ra Sau khi ăn mặc chỉnh tề Lão Lâm quay sang dặn vợ Này tôi có việc Phải đi công tác xa mấy ngày nha Mọi sự ở nhà bà tự lo liệu nha Nghe cái điệu bộ ấy, mụ tuyết biết ngay lão đi đâu, nhưng chẳng dám nói gì, chỉ hời hợt đáp. Biết rồi, đi thế thì liệu liệu mà về đấy, đừng có quá đà đấy. Lão Lâm chỉ hừ nhẹ, đeo cái tay nải rồi đi thẳng ra cửa. Đến đầu ngõ, đã thấy tay thuấn ngồi trên con xe Exciter rú ga chờ sẵn. Thấy thầy mình đến, gã cười toe toét, <cười> Nhanh lên thầy, thầy đã ăn sáng trở, con chờ thầy đi. Nào đã kịp ăn uống gì. <cười> Thế hai thầy trò mình ra quán lão sáng. Làm bát tiết canh với đôi quả trứng lộn. Lót dạ hả? Ờ, thì cũng đi. Dứt câu tay thuấn rú ga phi thẳng ra quán trao lòng tiết canh nhà sáng. Sau khi oánh chén no nê, thầy trò lại vi phu. Ngồi trên xe, tay thuấn quái cổ nói to. Thêm này thầy muốn chơi đâu đây? Có muốn vào chỗ cái động bữa trước không? Con chở thầy đi cho nó vui. Thôi thôi, mày cho tao xin bữa trước mày cho tao vào đấy, dứt hết cả đầu, chóng mặt với cả buồn nôn lắm. cái con mắt xanh bò đỏ, nó cứ rúi hai quả bưởi năm Rồi vào người tao, chết khiếp. tao bằng tuổi ông nội nó rồi, nó cứ sưng anh em em, anh anh em em nữa. mẹ tiên sư đúng là còn giành quần mất dạy, cái quần vô học là bố phải thích. ô hay, thầy vào đấy thì chả được trẻ ra mấy chục tuổi con gì, thế túm lại hôm nay là thầy muốn đi đâu? Chợ tao đi chỗ Lào hương đồng gió lội ấy. Cho đầu óc là thư thay Ây, Tưởng gì Thế thì dễ Thầy bám chắc vào nhá Này Thuân ồ đi chậm thôi Bữa trước bị bắn tốc độ mày chưa tỏ nào. Chậm thôi Thầy yên tâm Con thuộc hết chốt rồi Lần này đố tụi nó bắt được con Thầy cứ bám chắc vào Chậm thôi nào Cứ như thế Mặc cho Lão Lâm sẽ ngồi đằng sau lắp bắp tay thuần rú ga lao đi ầm ầm để lại đằng sau những làn khói đen mù mịt. Một lát sau. Anh ký vào đây. Anh chạy quá tốc độ cho phép 30 cây số, theo luật thì anh bị phạt 5 triệu giam bằng 6 tháng. Anh công an vẻ mặt lạnh lùng, tay chỉ chỉ vào cái biên bản. Tay thuần lúc này thì khúm nốm cầm cái bút mà vẫn còn run. Anh ơi. Em. Em em cho dạy lần đầu. Anh giờ cao đánh khé anh bỏ quá cho em. em. Em. Em hứa là từ giờ em không dám tái phạm. Em thể. Nhìn gã tay công an lại rõng rạc. Theo như tôi biết thì đây không phải là lần đầu. Tháng trước anh cũng phạm lỗi vượt đèn đỏ. Đi quá tốc độ. Anh cũng hứa đấy. <cười> anh vẫn nhớ em à. Tại vì. Tại vì lần đấy. Em có việc gấp. Lần đấy là. Là bà ngoại của bạn em đẻ. Còn lần này thì. Ông giả em kia kìa, ông ý, ông ý đau ruột thừa ê, ê, Em phải đưa ông đi mổ Thế nên mới làm liều Dạ mong anh đèn rời xoay xét Liếc mắt nhìn về phía lau lâm Lúc này lão dựa vào gốc cây xà cử Mặt tái xanh, tái xám thở Hồng học, chân tay vẫn còn rôn Anh cảnh sát nghĩ một lát Rồi nói, có thật không đấy? Ồ, anh ơi, cái chuyện sống chết Của bố em Em làm sao dám nói đùa Anh xem, người thật biệt thật Không nhanh như ông già ông bụng ruột ra đấy Thì thì có mà chết Anh xử lý giúp em chứ không Thì chết mất Lão Lâm nghe vậy Cũng vội vàng hợp tác Thực ra lúc này Lão còn đang tái xanh tái xám Vì cái tốc độ bàn thờ thằng ôn kia nó chạy Bây giờ lão chỉ cần giả bộ ôm bụng kêu la thảm thiết Nước mắt nước mũi thề lệ Anh cảnh sát không biết thực hư ra sao Thế nhưng việc liên quan đến mạng người Anh không dám tùy tiện thôi được rồi trước mắt anh cứ đưa ông cụ đi cấp cứu đi giấy tờ anh cứ để lại đây mọi việc ổn thỏa anh quay lại đây chúng tôi sẽ xử lý tay thuấn là ỉ ôi thôi anh anh thương thì anh thương cho chót anh rót thì rót cho đầy lỡ lòng nào anh giữ giấy tờ của em em còn phải chạy đi chạy lại chăm sóc ông cụ nếu như không có giấy tờ thì phiền lắm thôi anh tha cho em nốt lần này thôi được rồi tôi tha cho anh nốt lần này đi nhá nếu lần sau anh còn tái phạm Chúng tôi xử lý nặng đấy <cười> Dạ vâng có mà bây giờ có cho tiền em cũng trả dám <cười> Dạ thầy à, à, à, Bố bố lên xe Tại cái bỏ qua cho bố con mình rồi bố Bây giờ lão lâm mới lụ khổ Dúm gió bước tới Còn không quên kỷ niệm cho mấy anh công an Thêm một chàng ho sặc sụa Đổi <cười> ơn các chú cảnh sát nha Bố con tôi đi Khi bóng dáng của hai người khuất hẳn bấy giờ anh cảnh sát mới sực nhớ ra Thôi chết rồi Bệnh viện đi về đằng này cơ mà nhỉ Ồ Đằng đấy là đi ra ngoại thành cơ mà Thôi chết rồi Lại bị cha con tự bố con nó lừa rồi Một anh cảnh sát trẻ khác cũng nhìn ra được Tiến lại vỗ vỗ vai Anh ạ Cũng không trách được đâu Khi nãy cha con nhà nó diễn sâu quá Em cũng tưởng là thật tin sai cổ Lần sau anh em mình phải cảnh giác hơn. Bây giờ diễn viên nó nhiều quá anh ạ. Đoạn đường tiếp theo. Ngồi ừ. trên xe. Tay thuẫn không dám mở miệng nói câu nào nữa. Gã biết thế nào tí nữa lão Lâm cũng sẽ tẩn cho gã một trận. Quả wow, đúng như vậy. Dừng chân ở quán nước ven đường. Vừa bước xuống. Lão Lâm đã đạp cho gã túi bội. Còn bồi thêm mấy nhát cốc đầu nổ cả đom đóm. Bảng nước can ngăn. Ê chết. Chà con có gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau Chứ sao lại đánh nhau giữa đường giữa chợ thế kia Ôi trời ơi Khi đã nguôi giận Lão gọi mỗi người cốc trà đá Rồi ngồi xuống Tay thuẫn vẫn còn xoa xoa cái cốc đầu Đến cả nửa buổi không dám mở miệng Nhìn bà hàng nước Lão Lâm hỏi à, Xin hỏi cụ Gần đây có chỗ nào cảnh đẹp Hương đồng gió lội hóng mát được không Thầy cho tôi từ trên tỉnh đi xuống Tìm chỗ xả gì chết Thu hỏi của Lão Lâm làm cho bà bán nước bất ngờ Nhìn hai thầy trò bà bảo Ồ thế hóa ra là thầy trò à? Tôi cứ tưởng là bố con Thế hai thầy trò hết chỗ để chơi Sao mà mò đến cái làng lệ thủy này Mà hóng mà hớt cái gì? Ờ Thì ở đây người ta cấm hóng à? Lắc đầu thở dài Bà hàng nước tiếp Có cấm đâu Có điều dân ở đây người ta còn đang muốn bỏ xứ mà đi kìa kìa thế nào mà thầy trò lại lao đến? vẻ mặt ngơ ngác lão Lâm lại nói trốn là trốn thế nào bỏ xứ là bỏ xứ thế nào? thế không lẽ ở đây có trộm cướp hay là dịch bệnh à? không những cái thứ ấy thì dễ quá đảng này nó còn sợ hơn cả như thế. thế cụ nói rõ hơn xem nào cái này tôi nói nhỏ nhá làng này là bị ma ám đấy nặng lắm kia kia, Cái khúc sông quân đá ở mãi tích chỗ rằng Xà, xà cử bạch đàn kia, kia Đấy Hai người tuyệt đối không được bén mảng đến đấy đâu nhá Nếu không thì hối không kịp đấy Ở đấy người ta bị ba bắt rồi đấy Thậm chí người nhà đến giờ Tuần dập mùng một còn phải thường xuyên ra đảnh lễ Thì nó mới yên đấy Sợ lắm Nghe bà cụ nói đến đây Tay thuấn liền đập bàn vỗ ngực bầm bộ Ôi giời ơi Thế mà con cứ tưởng là có cái chuyện gì <cười> Chuyện ma quỷ nó dễ ợt Thầy con đây là đại pháp sư Có số má trên tỉnh Thậm chí còn chưa kịp nói hết câu Thì lão lâm đã lừ mắt Ồ hay Tôi trò nhà anh nói à, à Lâu tà lâu táu chưa khảo đã xưng đấy <cười> Dạ vâng <cười> Con xin lỗi Tay thuấn một lần nữa tiêu nghỉu như mèo cắt tai Không dám mở miệng Tuy nhiên chỉ tưng ấy cũng đủ để cho bà hàng nước biết được Thầy trò nhà này là thầy cúng, là pháp sư Bà vội vàng, dở dọc, ân cần trịnh trọng Nếu như quả thực là thầy trò nhà chú đây là pháp sư cao tay Thì thì không khéo làng lệ thủy lại gặp quý nhân Chắc là trời Phật còn thương Rôn rủi hai vị tới thầy, thầy kính xin hai vị ra tay cứu giúp Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn nè Kìa, cụ quá lợi Quả thực thì chúng tôi là pháp sư, nhưng mà cao tay thì không dám nhận. Nếu đúng như những gì bà cụ nói thì âu nó cũng là cái duyên cái số. Nếu giúp được thì tôi sẽ gắng sức. Tuy nhiên tôi là tôi không dám hứa trước điều gì đâu hả? Vâng. Chỉ cần thầy chịu ra tay là quý hoa lắm rồi. Thề, bây giờ hai thầy trò cứ ngồi đây uống nước nghỉ ngơi nhá. Để tôi chạy vào tôi báo tin cho ông trưởng thôn. Dứt câu, bà cụ vội vàng lấy con xe đạp mê tàu dựng ở gần đó. Rồi cong đít đạp vào làng Độ nửa tiếng sau bà quay lại Cùng với một người đàn ông độ ngũ tuần Đầu tóc gọn gàng Ăn mặc chỉnh tề Sau khi chào hỏi giới thiệu qua loa Thì ấy là ông Vinh trưởng thôn Lúc đầu ông Vinh còn bán tín bán nghi Nhưng được nghe kể lại Những chiến tích trước đó Còn đưa cả ảnh chụp bằng chứng Là nhận bằng khen công dân gương mẫu Thì ông hoàn toàn tin tưởng Vào bản lĩnh của hai thể trò nhà này Ông Vinh dẫn thầy trò đến gặp bà Toán và nhà mụ thổ. Để hai người có thể hiểu rõ hơn về con ma ở ngoài sông Quân Đá. Thông qua đó còn biết đường mà lập kế hoạch để tác chiến. Lúc đi qua nhà mụ thổ thì chẳng sao. Thế nhưng thầy trò đến nhà mụ Toán, đến nhà bà Toán thì bà lưỡng lự Bởi nếu như lần này thầy trò mà thất bại thì hậu quả bà không dám tưởng tượng. Bà nay già cả, nếu có yểu mệnh thì cũng thôi Bà lo là lo cho đứa con trai duy nhất của bà Nó mà cũng bị bắt đi nốt Thì bà có chết cũng không nhắm mắt Sau nửa ngày Thầy trò cùng với ông trưởng thôn thuyết phục Bà đành chấp nhận kể hết mọi sự tình Còn đồng ý là đêm mai sẽ hợp tác với thầy trò Để bắt con đàn bà ma nữ Đúng 10 giờ đêm hôm sau Vẫn như mọi khi bà toán sắm lễ ngãi đầy đủ mang ra ngoài sông quân đá riêng mụ thổ vì rát ma cho nên chỉ chập chọn tối mụ đem lễ để đó rồi chạy về sáng bảy hôm sau mới dám ra thu đồ lễ để tránh cho mụ đàn bà kia hoài nghi hôm nay thầy lâm cũng dặn mụ làm y vậy đêm nay là đêm rằm trăng sáng vằng vặc thấp thoáng ở phía xa họ có thể nhìn rõ được bàn hương án Sau khi bảy biện lễ lạt xong Bà toán lên ba que nhang xỉ sụp vái Mặc dù trời đã về đêm Không khí mát mẻ ấy thế mà mồ hôi bà cứ dịn ra Vì hồi hộp hồ. Khi ba nến nhang đã cháy hết Bà cởi cái dây chói chân con gà trống Bước đến chỗ bờ sông rồi ném xuống Vì được thầy Lâm dặn kỹ, mọi việc bà làm hết sức tự nhiên, tránh không để lộ bất kỳ sơ hở dù nhỏ. Con gà bị ném ra giữa sông, nó lành bềnh trôi một đoạn, rồi cứ thế quay tròn, tựa như có xoáy nước đang hút nó xuống. Áng chừng thời cơ đã đến. Hai thầy trò Lão Lâm cùng với ông Vinh từ từ tiếp cận, đến khi cái đầu con gà vừa bị hút tụt xuống. Thì từ tay của Lão Lâm phóng một đạo bùa vàng thẳng vào chỗ đó. Lá bùa vừa tiếp xúc với mặt nước thì bốc cháy. Chỉ là ánh sáng cháy của ngọn lửa bùa này nó lại là màu ánh tím. Cùng lúc đó là tiếng rú đến giận người vang vọng khắp cả khúc sông. con gà trống một lần nữa lại trồi lên mặt nước. Nó vỗ cánh ùm ùm, ra sức dễ dụa kêu quăng quác. Một lát sau, từ dưới mặt sông vụt lên cái đốm sáng to như nắm tay, bay thẳng lên ngọn cây bạch đàn ở phía bờ bên kia. Ấy là với cái nhìn của người bình thường, còn lúc này trong mắt của thầy trò lão Lâm nhận ra là mụ ma nữ. Tuy tay thuấn đi theo thầy chưa lâu, nhưng cũng đã được thầy dạy cách khai nhãn. Có thể nhìn thấy âm binh ma quỷ. Mắt thấy con ma nữ đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Nơi bụng của mộ có cái lỗ thủng. Linh quang của lá bùa vẫn còn lập lòe ánh tím. Chứng tỏ là mộ bị thương không nhẹ sau cú đòn bất ngờ vừa rồi. Mặt mụ lúc này hiện lên vẻ oán độc. Nhìn thầy trò chầm chầm. Hai thằng sáng con. Ở đâu mà đến đây gây chuyện. Chúng mày chán sống rồi à. Thằng Thuấn bị gọi là thằng danh con Thì nó cay cú Nó bắt đầu dở cái giọng xe ôm trước đây Này này, Con ma già Mày nói ai là danh con đấy hả? Mày nói bố mày thì được nhá, Còn mày còn nói cái lão hói này là không được đâu nha? Chưa biết là thằng nào danh con hơn thằng nào đâu nhá. Bố mày đã đánh cho mày tan xác, bây giờ Chứ lại bùi cái quần bùi lão mất dậy chứ Nghe vậy Mụ ma nữ cười sẵn sặc Đoạn lử mắt Thằng ranh con mẹ còn hồi xưa. Tao ở khúc sông này từ khi ông cố nộp mày còn chửa sinh ra. Nếu tính tuổi thì mày còn không xứng làm chút chít của tao mà còn phải tiêu à? Đừng tưởng cắn chột tao được một cái mà hoành hoang, để tao cho mày biết mùi đau khổ. Dứt câu, Mụ tỏa mái tóc dài lơi thê quấn về phía tay thuần, mụ muốn bẻ cổ thằng ôn này để chốt giận. Nhưng quan trọng hơn, mụ biết thằng này đạo hạnh còn kém. Muốn trừ khử nó để tập trung đối phó với lão già hói đầu kia. Tay Thuấn đầu có nghĩ mụ lại ra tay dứt khoát như vậy. Còn chưa kịp phản xạ thì mái tóc đã trồm tới. Gã hoảng sợ rú lên. Thầy ơi! Thầy ơi! Chứng kiến sự việc ma quái. Ông Vinh trưởng thôn vốn đã sợ lúc này lại càng thêm sợ. Trong mắt của ông thì chỉ thấy một làn khói đen mờ mờ đang quấn lấy cổ của Tay Thuấn. Hai mắt của gã trợn muốn lồi cả ra ngoài khuôn mặt tím tái. Không chần trừ, thầy lâm rút trong người ra con dao bạc bằng động tác dứt khoát, thầy cắt luôn mái tóc của con ma nữ. Con này rú lên một tiếng kinh hoàng, nó không dám tin chỉ bằng một nhát dao mà lão già đã có thể cắt đứt được mái tóc của mình. Phải biết mái tóc đó mụ tu luyện cả trăm năm mới nuôi ra được, nó tượng trưng cho sức mạnh đồng thời cũng gắn liền với quỷ lực của mụ. Hành động vừa rồi lại một lần nữa làm cho linh hồn của mụ bị tổn thương. tài thuẫn sau khi được giải thoát thì hốt hoảng, chạy lại nép sau lưng của thầy Lâm. Lão Lâm gương mặt vẫn lạnh lùng, không hiển lộ vui buồn. Đến lúc này thì con ma nữ biết mình đã đánh giá thấp lão già hói đầu. Mấy trăm năm ở đây, có lẽ đây là lần đầu tiên mụ cảm nhận được mùi vị của nguy hiểm mộ bắt đầu xuống nước giọng thỏa hiệp lão hói tao với mày không thù không oán hà tất phải liều mạng với nhau như thế này đi chuyện khi nãy chúng mày giúp phạm tao còn đánh tao bị thương thôi xí xóa cho qua từ giày chúng ta nước sông không phản nước giếng lão thấy sao lão lâm lúc này mới lên tiếng Này mày ở đây tác quái tác quái bao năm Sát hại bao nhiêu người vô tội Hôm nay mày phải trả giá thôi Cho dù tao có chết ở đây Tao cũng không thỏa hiệp với bảy ma chúng quỷ chúng mày Sau câu nói của lão lâm Con ma nữ cười lên khanh khách Nó trợn đôi mắt trắng dã lên Này Đừng tưởng tao nói thế mà tao sợ Chẳng qua tao không muốn phiền phức thôi Còn nếu như chúng mày muốn chơi Tao chơi khô máu với chúng mày thì Sẽ phải sợ ai Sở dĩ mụ dám tự tin nói vậy Không phải là chỉ để hù dọa Mà mụ có cơ sở đấy Bây giờ mụ ở trên tận ngọn cây Ở bên kia sông Mụ cứ ở trên này thì đến bố thầy trò nó Cũng chẳng làm gì được Dù sao chúng nó là người trần mắt thịt cơ mà Có biết bay như mụ đâu Những lá bùa của thầy Lâm mang theo Làm sao có đủ sức mà phóng lên tận đây Khi nãy bị dính đòn chẳng qua Là mụ chủ quan Ở cửa ly gần Bị tấn công bất ngờ mà thôi Mộ chẳng thèm ra tay, đã thấy Mộ cứ thế ngồi vắt vẻo để xem thầy trò nhà kia nó định làm gì. Nhưng Mộ không biết rằng hai thầy trò đã mất cả một ngày hì hục chuẩn bị lên mọi phương án tác chiến. Khẽ nhếch miệng cười, lão Lâm quay sang Tay Thuấn. Đem đồ người ra đây tao xem nào. Vâng ạ, có ngay. Tay Thuấn chạy về chỗ cái xe Exciter lấy ra cái tay nải bới bới một lúc, rồi lấy ra một cái ná cao su. <cười> Hàng nóng đây sư phụ. Ờ. Ồ thế đạn đó. Đây đây đây. Đây có ngày có ngày. Tay thuẫn thò tay vào túi quần móc ra một nắm bi sắt. Sau khi kiểm tra mọi thứ. Lão Lâm gật đầu hài lòng. Bọc lá bùa vào viên bi sắt. Đặt vào trong cái ná cao su. Lão ngẩng lên nhìn con ma nữ. Mẹ mày. để xem mày cứng với bố mày à. Vừa nói. Lão vừa kéo căng cái dây cao su Nhắm thẳng chỗ ngọn cây bạch đàn Lúc này con ma nữ đã hiểu ra vấn đề Tuy nhiên trên mặt nó trông cũng chỉ thoáng hiện lên e ngại Sau đó nó lại cười khenh khách Lão lâm cũng ngạc nhiên Sao nó lại thở ô như thế Nó không sợ à? Tuy nhiên lão vẫn kéo căng dây rồi nhả đạn Chỉ thấy véo một cái Viên bi sắt cuốn theo la bùa xé gió bay đi Nhưng khi nó sắp chạm vào con ma nữ Thì loáng một cái Mụ biến mất Rồi lại xuất hiện ở bên ngọn cây bạch đàn khác Mụ cười khenh khách À Thuấn Di à Mày lại luyện được quỷ thuật bậc này à Thảo nào mày tự tin đến thế Lão Lâm biết về quỷ thuật Thuấn Di Trước giờ Lão cũng đã từng nghe nói Ma quỷ cấp cao mới có thể luyện được thành Thuấn Di Không ngờ con này nó lại làm được bản lĩnh ấy Tuy nhiên Lão cũng biết Để thi triển thuẫn di thì vô cùng tốn quỷ lực Hơn nữa con này chỉ có thể di chuyển được một đoạn ngắn Chứng tỏ là pháp thuật nó luyện không quá cao siêu Hoặc có thể là quỷ lực của nó chưa đủ lớn để dịch chuyển khoảng dài Chứ nếu không thì thầy trò đành bó tay Nếu như chỉ có từng đó Thì cũng không phải là không có cách Cao Mãi suy nghĩ Đoạn Lão phất tay Thuận Mày nấy thêm thêm một khẩu nữa ra đây cho thầy Dạ vâng Một lát sau Mỗi thầy trò tay năm 5,5,5 Một cái lá cao su Cứ thế bắn véo véo Mấy người đứng xem há hốc mồm À mày trốn à Còn đệ Mày trốn này Để để để con, để con Này thì chiêu rồi Chết mẹ mày này Hai thầy trò bắn vã mồ hôi hột Mà vẫn chưa trúng Bên kia Con ma nữ lúc này đã thở hồn hèn Đầu tóc bù xù Việc phải liên tục Tục thi pháp thuẫn gì làm cho nó gần như kiệt sức. Hai thầy trò nhà kia nó cũng phối hợp với nhau ăn ý lắm, cứ một người nạp đạn thì một người bắn liên tục không dứt như là thái cực. Còn ma nữ vừa né xong viên này thì một viên khác đã ồ rời súng bay đến. Tay Thuấn lúc này thấy con ma nữ mặt đã sám như cho Linh Quang đã ảm đạm thì giọng cả khịa thế nào, em gái ơi, thế chơi lưỡi thôi đấy Mụ ma nữ lúc này mệt đến không nói nổi Ánh mắt hẳn học nhìn thấy trò Lục, lục hốn Chúng mày được Chúng mày được Nói xong Nó lại tiếp tục thở hồn hẹn Quả thực là nó hoàn toàn Đã tính đến nước bay đến nơi khác ấy thế nhưng mà khổ Bao nhiêu năm ở đây Hồn thể của nó đã gắn với Phạm Vi Ở quanh đây rồi Nó cũng không thể nào đi xa được Vừa rồi thuấn di Là đã đến cực hạn rồi Thấy cơ hội vàng Tay thuấn đưa tay vào túi quần Để chuẩn bị bắn những nhát chí mạng. Bỗng nhiên khuôn mặt của gã tiêu nghỉu Thầy ơi Hết đạn Hai thầy trò quả thực cũng không nghĩ đến Con ma nữ có bản lĩnh như vậy Cho nên là không đem theo nhiều đạn Lúc này đã là cơ hội tốt nhất Để triệt hạ Nếu dây dưa thêm một lúc Pháp lực của nó hồi phục thì phiền có câu cờ bí dí tốt hết cách lão lâm cúi xuống nhặt đại mấy cục đất rồi bọc vào lá bùa mà bắn thế nhưng khoảng cách xa lại thêm lực cản của gió ở trên sông những viên đạn không còn chuẩn xác nữa thậm chí còn chưa bay tới nơi nó đã vỡ vụn lá bùa cũng rơi tả tơi lão lâm quay sang tài thuấn đi kiếm những hòn đất tròn tròn lại đi cho tao mau lên tài thuấn không dám chậm trễ vội vàng lần mò bốn phía xung quanh Đột nhiên tay của gã chạm phải một chỗ Nhiều cục tròn tròn như là hoàn bi Ê đây rồi đây rồi Trời giúp mình rồi Trong tích tắc Gã vơ lấy một vốc rồi chạy lại Thầy ơi đạn chị đạn chị Đưa đây tao xem nào Lão Lâm không kịp suy nghĩ vội vàng nạp đạn Hai thầy trò lại bắn rào rào như mưa Thế nhưng khi bắn Thầy trò lại cứ ngửi thấy cái mùi gì Nó khăn khẳng Càng bắn thì cái mùi lại càng bốc lên nồng nặc. Lão Lâm đưa mắt nhìn xuống, rồi cầm một viên đạn ngời ngời, lão tá hỏa, ôi trời ơi, ôi, ôi mẹ tiền sở cái thằng này, mày. Mày mày nhạt cứt à? Cứt cứt gì thế này như là cứt dê thế nhỉ? Ôi giời ơi. Mấy người đằng sau cũng vội vàng bịt mũi, tránh xa hai thầy trò Tài Thuấn ấp úng, tối quá, còn còn sở đại vỡ được cái gì thì thì lấy cái đấy. Sử già mày. Trận đời tao chửa thế ai? Đi bốc cứt mà bắn mả bắn quỷ bao giờ đấy. Thôi. Dù sao mèo mó con không mà. N nó cũng nhờ mấy cái viên này mà mà bách phát bách trúng mà. Bắn đi thấy. Lúc này. Con ma nữ đã không còn đủ quỷ lực để di chuyển nữa. Chỉ còn cách lách trái lách phải để né đạn. Sau loạt đạn đầu tiên. Đến loạt đạn thứ hai. Thì mụ không thể né nữa. Ăn ngay một nhát vào bụng. Mụ rít lên thảm thiết. Khổ quá. Đã dính phép lực của bùa thì chớ, nhưng trong cứt dê, nó lại còn chứa một thứ cực kỳ khắc kỵ với yêu ma tà quái. Mụ lại càng thêm đau đớn. Mụ biết nếu như tiếp tục thế này thì hôm nay mụ chết chắc. Mái tóc của mụ đột nhiên xóa ra cắm xuống lòng sông, quấn cổ vào hồn ma của chị Hà và Lão Hè, lôi soạt lên. Mụ muốn lấy hai người làm lá chắn đồng thời làm con tin. Hai thầy trò ngưng lại không xả đạn nữa. Tay thuấn liền bước đến chống nảnh mà trời. Con đi hèn. Lúc nãy mày to mồm cơ mà. Mày có giỏi mày thả họ ra. Tao với mày solo. Chơi không? Còn bà nữ cũng cất tiếng trời lại. Thằng dành con. Cầm mẹ cái bồ mày vào. Nếu như không có lão già kia ra tay. Thì tao vặn cổ mày rồi. Bà Toán mặc dù không nhìn thấy gì. Nhưng nghe tay thuân nói, bà cũng lờ mờ đoán ra phần nào. Bà vội vàng chạy lại chỗ thầy Lâm chắp tay. Thầy ơi, xin thầy, xin thầy đừng hại con dâu tôi thầy ơi, lệnh thầy. Bà còn trực quỳ xuống, bà sợ thầy Lâm vì muốn diệt ma nữ mà bất chấp diệt luôn cả hồn con dâu bà. Thầy chết, bác đừng có làm thế, yên tâm đi, tôi đã hứa là sẽ không làm tổn hại đến con dâu bác rồi. Ôi, hãy đứng lên, đứng lên. Thấy thầy Lâm nói vậy, bà mới yên tâm hơn, lau nước mắt. Thầy Lâm thở dài, tình hình xem ra gây go rồi. Bên kia con ma nữ đã hiện hình, nó đang tụ lại quỷ khí để hồi phục cho nên mọi người đã bắt đầu nhìn thấy được nó. Nó còn bắt cả chị Hà và Lão Hè hiện hình. Nó nói còn mụ toán nhá, mày muốn con mày được yên thì kêu hai thằng ôn con này cút đi, không tao giết sống. Vừa nói, nó vừa bấu những món tay sắc nhọn vào đầu của linh hồn chị Hà Chị Hà đau đớn hét lên thảm thiết Bà Toán lúc này lại quỳ sụp xuống lệnh như tế sao Thầy Lâm biết con này nó đang tạo áp lực với người nhà để uy hiếp mình Con này quả thực nó nham hiểm quá, khó sơi Để đảm bảo an toàn cho hồn phách của chị Hà và Lão Hè Đó mới là vấn đề Khi mà Lão Lâm còn đang đau đầu chưa nghĩ ra được cách gì Thì tay thuấn thì thầm vào tai lão Nghe đến đâu thì mắt của lão sáng lên đến đó Lão đành lại Này, con danh con Hôm nay tao thay trời hành đạo Dù phải hy sinh tất cả tao nhất định là diệt được mày Mày chết mẹ mày Mồm nói tay lập đạn Sau khi đã bọc bốn năm viên cứt dê khô vào những lá bùa Lão nhắm thẳng về hướng ấy Lão kéo dây chun hết cỡ mà bắn Những viên cứt dê mang theo lá bùa xé gió bay đi vun vút. Còn bà nữ thật sự không dám ngờ Lão Lâm bây giờ lại bất chấp mà hành động như vậy Điều này nằm ngoài tính toán của mụ Nhìn khí thế của lá bùa đang đến Mụ vội ném hai người sang rồi lách đi Chứng kiến cảnh ấy bà Toán kêu lên Không, con ơi Những lá bùa kia bay tới Không ngờ lại xuyên qua người chị Hà và Lão Hè rất bình thường Trước ánh mắt kinh ngạc của người làng Kinh ngạc nhất chính là con ma nữ Bản chất nó vốn là con cáo giả tinh danh chỉ nhìn thoáng qua nó hiểu ngay ra vấn đề Thôi chết, ta mắc mưu rồi Khi nó còn chưa kịp dứt câu Thì lại có bốn năm viên cứt dê vun vút phóng tới từ tay của gã thuấn Sau những tiếng la hét giận người vang lên Thân hình của con ả lập lòe Bây giờ, hai thầy trò cười khenh khách liên tục nhả đạn. Lão Lâm đứng đó. Người lão mặc áo ba lỗ. Chân ở dưới thì mặc quần đùi thái. Chân đi tông Lào. Cái đầu thì hói loại. Lão bảo thằng đệ tử tiếp tục bắn. Lúc này, lão đã hạ súng. Bàn tay của lão chắp vào nhau bắt quyết. Miệng của lão lẩm bẩm thần chú. Cái chán hói của lão dưới ánh trăng. Dựa tựa như phản chiếu lại ánh sáng lập lòe. Cho đến khi lão lâm mở mắt, lão điểm bôm bốp bôm bốp vào đầu gối của mình. Sau đó lão từ từ lùi lại. Ở bên dưới nguyên si, cả một đống phân dê. Từ nãy đến giờ, thằng Thuấn mang chất lại. Lão đã thiếp bùa lên. Lão co giò hít một hơi thật sâu rồi sút đánh dầm một cái. Đéo mẹ Đạn phân dê bọc Bắn bằng ná cao su Thì nó giống như là súng nhỏ Trưng nguyên si cả một đống này Thì nó như là một viên đạn đại bác Chỉ thấy con ma nữ Đã yếu lắm rồi Chúng phải một đòn này nó rú lên một tiếng Rồi cuối cùng tan thành mây khói Lão Lâm lúc này ngồi thụp xuống Ôm ôm cái chân Ôi, ôi, ôi, Thuấn ơi, mày mày độn cái gì ở bên trong mà sao đau thế? Tay Thuấn lúc này cười hình hạch. Lúc nãy để cho chắc ăn, con nhồi vào đấy nửa viên gạch, cho nó nặng. Lão lầm mêu máu, quẻ mày à chân tao rồi. Sự việc xảy ra quá nhanh. Đến lúc này, những người có mặt ở đây còn không dám tin vào mắt mình. Lão Lâm lệnh cho tay thuấn, làm phép thu hồn. Từ bờ bên kia, linh hồn của chị Hà hóa thành con đom đóm, bay lại chỗ bà Toán. Sau khi bay quanh đầu mấy vòng, rồi đậu trên tay của bà. Nhìn con đom đóm lập lòe, bà Toán khóc nức nghẹn cả lên. Cho đến khi ánh sáng của con đom đóm yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Lão lầm tiến đến chỗ bà Toán đang khóc lóc thảm thiết. Ôi, dương có dương đều âm có âm quy. còn dâu bà đã được giải thoát, nó cũng phải đi luân hồi thôi. Bà đừng quá đau lòng. Nó sống kiếp này lương thiện thì ắt nó sẽ được phúc bao. Sau sự việc ngày hôm ấy, ông Vinh trưởng thôn có lời mời thầy trò ở lại để dân làng báo đáp ân tình. Thế nhưng thầy trò một mực từ chối. Đang vi vu trên con xe Exciter chẳng hiểu làm sao Lại đi đúng đến đoạn chốt công an bữa nọ Thì nó ảnh ảnh mấy cái Đoạn chết máy Lúc nhìn xuống Thì tay thuấn tá hỏa Hết xăng tự bao giờ Anh công an hôm trước thong dong tiến đến Nhận ra đúng là bố con nhà họ đã lừa mình Anh nheo mắt Sao thế? Thế mổ ruột thừa xong hôm nay ra viện đấy hả? Thành Tuấn vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên. À, à, à, anh <cười> may quá bữa trước à, anh tha cho bố con nhà em, cho nên vẫn kịp thời cấp cứu. Chứ nếu không chỉ chậm một tí nữa là ông cụ đi mất mẹ quả thật là em không biết lấy gì báo đáp. Anh công an cười khẩy. Thế đưa ông cụ đi mổ viện nào đấy? Hôm đấy hai bố con anh đi ra phía ngoại thành. Thế bệnh viện tuyến trên không tốt hay sao mà phải lặn lội xuống tận xã để mổ? Tài thuấn nghe vậy biết đã bại lộ, giọng thành khẩn. Nếu như mà anh đã biết, đã tỏ thì em không có gì để nói. Lão với em có có có phải là bố con đâu. Hôm ấy em thấy lão vật vờ ở chợ người. Chân đi cả thọt tập tính em ép rủ lòng thương. Em cho lão về chỗ nhà ông bác em. Ở, ở, ở dưới làng làng lệ thủy để chăn vịt Nhưng khó lạn Đến cái việc chăn vịt thôi lão còn chả làm lên hôn Em hết cách Hôm nay em chở lão Tống lên đây giả Nhiều khi lòng người mình tốt đấy Nhưng mà gặp phải cái loại ăn hại thì vô lực anh ạ Nói xong Tay thuấn cúi xuống lắc đầu Ra chiều buồn bã Lão lầm đứng từ xa nghe vậy Thì nghiến răng ken két Tay bấu vào đùi đến bật máu Vì lần trước đã bị lừa một vố Lần này anh cảnh sát cảnh giác hơn Thế có thật thế không? Tay Thuấn lén thoáng khổ quá Anh nhìn mà xem kia kìa Đầu tóc thì bù su Quần áo thì bẩn thiểu lấm lem Anh không tin thì lại gần mà ngửi xem Ngửi lão thối như cứt đi Nói xong Tay Thuấn ngẩng mặt Nhìn lão Lâm rồi gần giọng, ô thế vẫn còn đứng đây đấy Thì ra đây cho các như ngửi xem nào Mau lên Đúng là ông không được cái tích sự gì cả Lão Lâm lúc này mặt đỏ tía tai út đến tận cổ Thậm chí cả người đã run lên vì giận, lão giết lên trong họng Thằng chó này, mày về thì mày biết tay không? Nhìn thấy bộ dáng của sư phụ lúc này, tay thuấn cũng sợ đấy. Một lát nữa về nhà thì chắc là mình ăn đủ. Thế nhưng chuyện nào ra chuyện ấy tính xong. Gã tiếp, anh thấy chưa, lão không những bị thoạt, mà còn có cả cái bệnh tim với thấp khớp. Đứng lâu một lúc là mặt đỏ bừng bừng lên cái kia, người rút bật bật cái kia. Không làm ăn gì được kia kìa. Ồ hay thế vẫn còn trơ ra như thế. lượn đi lượn lại cho cái anh cứ nhìn đi. Chứ không cái anh cứ đã bảo mình nó dối đây này. Anh cảnh sát vẫn cứ chăm chú quan sát lão hói. Quả thật đúng như lời tay thuấn. Người lão thì đúng là thối uông. Um. Cái chân thì cả nhắc cả nhắc. Anh xua tay. Thôi, thôi thôi thôi thôi. Ông mệt quá thì ông ngồi nghỉ ngơi đi. Rồi xong. Hai người đi đi cho nó nhanh. Chúng tôi còn làm nhiệm vụ. Tay thuấn bấy giờ mới thở phào. À, ngại quá Mấy hôm vừa rồi Em về quê cho nên không để ý Đi đến đây thì hết xăng Mà cây xăng thì xa Em thì không sao Nhưng mà để lão đi bộ Em không đành lòng Hay là canh cho em xin ít xăng Em chạy cố một đoạn Anh cảnh sát ngạc nhiên Trần đời anh chưa thấy ai Mà dám đi xin xăng của cảnh sát bao giờ Chúng tôi có mang theo xăng đâu mà cho anh được Tay thuẫn lướt liếc Về con bồ câu Kìa kìa Anh cho em hút một ít thôi Hoặc nếu như anh lấy tiền Thì lần nào em đi qua đây em lại gửi Thế anh định lấy bằng cách nào Chỉ cần anh gật đầu Việc còn lại em lo Thôi thì anh làm đi Cẩn thận đừng để nó xảy ra cái sự gì Không khéo là cháy nổ đấy Vâng Dứt lời Tay Thuấn dắt con xe của mình đến chỗ con bổ câu Gạt chân chống, Nghiêng con bổ câu xuống Lấy trong tay nải ra cái cốc nhựa Rồi dốc xăng ra Đầy cốc lại đổ sang xe của mình, cứ thế lặp đi lặp lại. Chẳng mấy chốc, bình xăng con bổ câu đã vơi đến nửa, không thể nghiêng được nữa. Gã mới cười cười, anh tốt quá. Giá kể, anh cảnh sát giao thông nào cũng tốt như anh thì có phải là dân chúng em được nhờ không nhỉ? <cười> Một lát sau, thầy trò biến mất trên con phố tấp nập. Ngồi đằng trước lái xe, tay thuấn nhuốt từng ngụm nước bọt vẻ mặt tươi cười đã biến mất. Gã có thể cảm nhận được ngồi đằng sau mình, sát khí của lão Lâm đang bốc lên ngùn ngụt. Đến khi xe vừa về đến sân, lão Lâm hùng hổ xuống xe, sau đó là tiền sử thằng chết bẩm, thằng trời đánh, mày bảo ai là cái đồ trợ người. Mày bảo ai là thằng chân vịt vô tích sự Mày bảo ai ơi thầy ơi Thầy ơi thì, thì đã bảo lúc ấy Tung tung thế Tung tung Tung tung quên Ôi ôi thầy ơi Ôi đừng Đừng thầy ơi Tiên sư mày Mày đứng lại cho tao thằng rơi đánh Mày đứng lại cho tao ôi. Thầy ơi Đừng mà chứ, chứ hôm nay mà con không làm thế Thì thầy cho mình Con mặt đất thầy ơi đây Ôi ôi Không mày đứng lại Mày tao giết sống mày. Thằng ranh con, tao giết sống mày. thế thôi quý vị và các bạn à, để tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ rằng là cách đây ít lâu thì tôi có đọc cái câu chuyện về về Hà Xeo Om với cái lão ngồi lê ở hàng nước các bạn có nhớ không? thì đấy chính là thầy trò nhà này đấy Chỉ có điều là cái bữa đấy thì chị biên tập chị sửa thành hà xe ôm thôi. Còn sau đó thì tôi cũng có nói rằng thôi chị, chị em mình phải tôn, tôn trọng tác giả. Chị em mình phải tôn trọng tác giả. Giữ nguyên bản nó là tay thuấn. Chứ không phải là là hà xe ôm. Chị không sửa như thế nữa. À, thì chính là cái bộ này đó các bạn. Các bạn có nhớ không? Hai thầy trò mà mà mà đi ở ở trấn ở nghĩa địa đấy. Ừ, đi trấn ỉm ở nghĩa địa đấy và từ đó thì mới mới mới mới thành cái mối quan hệ thầy trò đấy chính là cái câu chuyện phần phần phần một cái câu chuyện tiếp theo của nó mình sẽ cố động viên tác giả Giang Ramírez sẽ khai thác thêm và có thể là sẽ khai thác à, sâu hơn nữa về cái cái tức là tăng thêm những cái yếu tố về về về đấu pháp Hiện tại thì tác giả Jamesy vẫn đang khai thác Ở cái đoạn tấu hài Và cái tình tiết ma quỷ gây dọn thôi Thì mình sẽ có thể là là, là uh, Động viên tác giả Sẽ khai thác thêm Về cái yếu tố pháp sư Cũng hay Cũng thú vị Đúng không ạ? Uh, <cười> Ngày mai hả? Ngày mai khả năng lên tiểu thiên em lại lên đầu thiên. À, ngày mốt, ngày mổ thì lên một chuyến ngắn nào đó, sau đó chúng ta sẽ bố trí lên lão tám đạo tứ. Ok. Mấy uh -huh. okay. hôm nay nó vẫn còn bị ho đó các bạn. Nó bị ho gió. Nó vẫn còn cái triệu chứng từ cái bữa ốm nọ nó nó bị ho gió. Nên khi mà đọc là thỉnh thoảng vẫn cứ bị ho mong anh chị em thông cảm cho ha. Ok chúng ta nghỉ nha các bạn nghỉ ngơi nha hơi mỏi Cái di chứng của trận ốm nọ nó vẫn chưa nó vẫn chưa lại người đọc thấy nó mỏi lắm. Ok chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.